Trường 888 Trong cuồng vòng nóng cháy gào thét bên tai, thân ảnh tiêu viêm vẫn linh hoạt không ngừng phóng xuống, thân thể càng tiếp cận thế giới nhàm tương sâu trong lòng đất. Không khí để hô hấp cũng trở nên nóng rực hỏa diễm xanh biếc lặng lẽ xuất ra trong cơ thể tiêu viêm. Ngăn cách thân thể và ngoại giới nhìn xuống phía dưới được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm Anh khẽ một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Loại địa phương thế này không ít nguy hiểm, không phải là lời để giu ngoạn. Cẩn thận một chút không thừa. Trước đó, tâm linh của hắn cảm giác được có được một sự triệu hoán mỏng manh, như có như không xuất hiện trong chớp mắt tán đi trong hư không. Tình cảnh quỷ dị làm cho Tiêu Viêm nghi hoặc cảm giác bản thân có chính xác hay không. Sau một thời gian ráng có với nhiệt độ nóng cháy này, Tâm nhìn Tiêu Viêm đột nhiên trở lên quang trước mắt hắn hiện ra một thế giới nham tương trải dài không thấy điểm tận cùng, từng đám bột khí khổng lồ trào ra, phình to, cuối cùng nổ tung thành những cái đám khói bay lên cao. Bên trong loại khói trắng ẩn chứa một loại kịch độc, nếu hít phải tạo thành phiền toái không nhỏ, tâm thần Tiêu Viêm vừa động xong dục cốc sau lưng từ từ xuất ra chậm rãi vỗ nhẹ. Mà thân thể của hắn vững vàng huyền phù ở không trung, thế giới nhàm tường nóng cháy, cháu thân thể huyền phù trong không trung, ánh mắt tiêu viêm cẩn thận nhìn qua khắp nơi biển nhàm tường vẫn tĩnh mịch, giống như khi hắn rời đi năm đó, hơn nữa không có dấu hiệu gì của sự sống, chỉ có âm thanh bạo liệt cho bọt khí, nhàm tường lộ mạnh quanh quật, nhàm tường ở đây này có chút sền sệt dính rính, lên khó có thể thấy được, hòa lửa tói ra. Tất cả những cái điều này làm cho lưu này có chút tĩnh mịch, gây ra cho con người một cảm giác áp lực nặng lề. Ai sống lâu ở đây chắc chắn sẽ bị biến đổi tính tình thành quái dị. Thật may mắn, năm đó tiêu viêm lại hoàn hảo lâm vào trạng thái chết giả, không nhận thức được tí nào tình huống ngoại giới. Nếu không chắc chắn gặp gian nan không nhỏ, nghĩ tới đây tâm thần tiêu viêm cảm thấy may mắn. Lại kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa. Cũng không thấy gì khác lạ, mới vỗ xong rực ngọc cốt, bay đến vách núi rút quyền trọng xích bao phủ, họa diễm xong, đâm tới. Trong độ nóng của lưu ly lên tâm họa, vách lúi cương rắn bị xuyên như cắt đậu hũ. cổ tay tiêu viêm cấp tốc vũ động, làm cho đá vụt bắn ra như mưa rào, tạo thành một cái động phủ rộng rãi bên ngoài vách đá cứng rắn. Bằng vào lưu li liên tâm hỏa cực nóng, tiêu viêm dễ dàng lập ra một cái động nhỏ trên vách đá, dùng để nghỉ ngơi. Xong việc đó, hắn cũng không vội, tiến ngay vào nhăm tương để tu luyện, dù thần xích mà tiếp tục ở trong rộng. Nhắm mắt gương thần bắt đầu tấn nhập trạng thái tu luyện. Khi tiêu viêm tiến vào trạng thái tu luyện, không khí xung quanh thân thể bắt đầu kịch liền chuyển động. Những cái dòng năng lượng đỏ sợi, Có thể thấy bằng mắt thường đang phô thiền cái điện Kéo tới Cuối cùng Dùng nhập vào trong cơ thể tiêu viêm Sau một khắc Hấp thù năng lượng đỏ sợ Đôi mắt đang kép hờ của tiêu viêm Rốt cuộc cũng mở ra Mà một ý vui mừng như điên Nhưng cũng rất ngưng trọng Năng lượng nơi đây vượt xa dự kiến Của hắn Nhưng sự quần bạo Của nó cũng đồng dạng Vượt ngoài dự tính của hắn Nếu hấp thu nhiều năng lượng quần bạo như vậy, đối với nhân tính chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn, bị làm lệch lạc mà các loại ảnh hưởng này tiêu viêm không có khả năng tiếp nhận, mặc dù hiệu quả vượt xa so với tu luyện thông thường. Hoàn hảo là ta có sự chuẩn bị, chậm ngầm một thoáng tiêu viêm mỉm cười, bàn tay một cái. Đã là một cái thủ thế, một đoàn họa diễm xanh biếc lượn lờ dâng trào, cuối cùng hoàn toàn bao phủ bàn tay hắn Lúc họa diễm xuất hiện là lúc tiêu viêm bấm một cái. Trước mặt xuất hiện một số vật phẩm, trong sự khống chế của hắn cuối cùng huyền phù giữa không trung, tất cả những vật phẩm này đều là dược tài tản giác hàn ý, vừa thấy là biết những dược tài là ẩn chứa năng lượng băng hề, hoặc thủy hệ. Tiêu viêm tùy ý liếc mắt một cái, vùng tay lên làm cho những cái loại dược liệu tinh thuần này. rơi vào trong tay, hiện giờ hắn đã là một lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá Khi luyện chế những cái loại dược liệu bình thường như thế này, giống như dược não lắm xưa, có thể dùng tay làm lò luyện đan một cách tùy ý. Bị khống chế bởi lực lượng linh hồn của Tiếp Viêm, những loại dược liệu hàn tính này nhanh chóng bị luyện hóa thành một dung dịch bạch sắc, phát ra ánh sáng chậm rãi. Lần này Tiếp Viêm không có luyện chế đan dược, mà chỉ là tạo ra một loại dược liệu hỗ trợ tu luyện cũng giống năm đó. Sực lão hiện chế một ít cho hắn khiêng ra ngoài lịch làm là những vật nhỏ nhặt có lợi cho tu luyện. Vì thế quá trình luyện chế chỉ tốn một ít thời gian, không tới 10 phân chung, toàn bộ tạp chất bên trong đoàn hàn dịch đều đã bị trục ra. Thái hàn dịch đã trở lên trong suất bên trong. Họa diễm Tiêu lật tay, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó nghiêng miệng bình, đổ xuống một dòng huyết dịch đỏ sẫm mang tính hàn chảy từ trong xa tứ tứ. Cuối cùng cũng dung nhập vào trong hỏa diễm, dung hợp vào một chỗ với đoàn hàn dịch trong suốt kia. Lúc hai loại dược liệu này hợp thì một cái màu sắc của chúng cũng có sự thay đổi. Giới sự rung chảy liên tục của lưu ly tâm hỏa, tạo thành chất lỏng màu trắng, hơi dính dính, màng hàn ý thẩm thấu mà ra chống lại hỏa diễm đang luyện hóa. Thấy luyện chế đã thành công, hỏa diễm xanh biếc trên tách tiêu viêm dần dần tiêu tán, bấm tay một cái, màng chất lỏng xên xệt màu trắng thu trong bình. Làm xong điều này, tiêu viêm bỏ hết quần áo, sau đó màng dịch thể xoa đều trên cơ thể, không bỏ sót một tấc nào. Khi xoa dịch thể này lên người, Một sự lạnh lẽo triệt bao phủ toàn bộ cơ thể của Tiêu Viêm, làn da nguyên đang nóng cũng trở nên mát lạnh, toát hàn ý, mặc dù đang lạnh run người, Tiêu Viêm cũng thừa lúc hàn mang đang mạnh, ngồi xếp bằng tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, một lần nữa năng lượng hỏa thuộc tính nóng chảy xung quanh lại như là được dẫn sắt vô cái địa, tiến vào bên trong cơ thể của Tiêu Viêm một cách dũng mãnh. Lúc này, những cái luồng năng lượng đỏ sẫm không ngừng đã Ngừng thành thực thể, không ngừng trùng kích vào trong thân thể, phụ đầy hàn dịch của Tiêu Viêm khi nóng lạnh tại tương giao, sự nóng cháy của năng lượng cũng dần bị cái lạnh của dược liệu hàn dịch có hóa giải, sau đó chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, tất cả quán trú vào cơ thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng tinh thần dò xét những cái đoàn hỏa năng lượng nóng chảy này, cảm thụ năng lượng quần bạo đã bị hóa giải đến mức không còn, mới vừa gật đầu, sau đó khống chế năng lượng khổng lồ, dựa theo chậm rãi chuyển hóa thành khí hùng hậu tinh thuần, dung nhập vào bên trong kinh mạch được Tư Viêm mở rộng ngày đó. Hỏa thuộc tính trong thế giới nham tương vô cùng nồng đậm, tạo cho Tư Viêm một sự kinh hịch không nhỏ, hơn nữa hiện tại năng lượng cuồng bạo bên trong đã bị hàn dịch hóa giải, liền có thể hấp thu hoàn toàn, không còn kiêng kỵ cho tốc độ này tư viem tin tưởng trong 3 tháng hắn có thể đột phá thành công lục tinh đỗ hoàng. Tư viem tu luyện lần đầu trong thế giới nham cũng không lâu, thời gian chỉ khoảng 1 giờ, đối mặt với sự bình tĩnh chậm rãi mở mắt ra. Trong con người màu đen bắn ra chút hoàng mang màu sáng. Trong yết hầu phun ra một hơi thở nóng rực. Cuối cùng từ từ tiêu tán, bàn tay hơi nắm lại, cảm thụ được một luồng đấu khí dâng trào. Tiêu viêm không khỏi nhức miệng, thạc nhiên cười nhẹ Nơi này quả nhiên rất phù hợp với hắn Tu luyện không tới một giờ hắn cảm nhận được Đấu khí tiến bộ không nhỏ Nếu tu luyện lâu dài Tất nhiên sẽ tiến một cái dài khủng khiếp Nhưng Có một điều vẫn chưa được hoàn mỹ Chính là không khí nơi này quá mức tĩnh mịch Và áp lực Muốn tu luyện lâu dài Phải chuẩn bị trước tâm lý chịu đựng cô đơn Tu luyện vốn là việc buồn tẻ Muốn đạt được phương thức phải trả giá bằng cố gắng. Vì thường trên thế giới này không có chuyện lực lượng tự nhiên mà tới, sự tình này trải qua thời gian dài, Tịch Viêm đã sớm hiểu được, bởi vậy dù biết tu luyện nơi này rất gian nàn nhưng Tịch Viêm vẫn như cũ không thay đổi sự lựa chọn của mình. Sau một ngày trong thế giới nham tương, Tịch tư Viêm rốt cuộc tu luyện được du thân thước Hoàn cảnh nơi này với t tu luyện quả thật hoàn Mỹ. mới bắt đầu tu luyện dĩ nhiên hắn gặp nhiều khó khăn, dù thần thước cấp bậc không thấp, nên hoàn toàn luyện được, Dĩ nhiên không thể. nhưng cũng may. Thiên Phú tu luyện của tiêu viêm không thấp. Khi tu luyện không bị rẽ vào. Còn đường vòng. vì thế sau mấy ngày tu luyện trong nhàmt tương, bạn tan rủ gặp không ít nguy cơ, cũng đã phần nào nắm được phương pháp tu luyện thì chuyện triều Pháp cũng cầu đến nỗi nào tư khoảng cách đến đại thành còn dài, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi có thể đạt đến trình độ như vậy đã là nhất biểu thiên tài, chỉ cần cho tư viêm đủ thời gian muốn hoàn toàn luyện được tu thân thức là chuyện hắn nắm chắc trong tầm tay. Trong thế giới nham tường nóng chảy và tĩnh mịch không có khái niệm về thời gian mà tư viêm đã tiến vào đây được gần 10 ngày, trong 10 ngày này thu hoạch của hắn không nhỏ, không những, ắt tiến. Vào củng cố cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng hơn nữa, dù thần thước của hắn càng ngày càng thuần thục theo thời gian, tiêu viêm càng trở nên rõ ràng Hắn đã thích ứng với thế giới nhàm tương này làm cho hắn càng thêm thoải mái dưới sự thích ứng với hoàn cảnh Tư viêm vẫn để tâm Cảm nhận sự triệu hóa nhận như hiện Mà ngày hắn vừa tới Cuối cùng cảm giác kia lặng lẽ xuất hiện thêm một lần nữa Lần cảm thụ này càng rõ ràng Sau đó trải qua giò xét cẩn thận Hắn kinh ngạc phát hiện Đối tượng phát ra ý triệu hóa này Lại là giống như vẫn nạc tâm viêm Trường Chưa... 889 Thước pháp tiểu thành. Thế giới nham tường đỏ thẫm, tràn ngập tĩnh mịch, hồ không có dấu hiệu của sự sống, cũng giống như không nhìn thấy điểm cuối, tựa như mặt nước tĩnh lặng. Không hề có cượng sóng, yên như bao trùm mọi tấc của địa phương này. Quanh, trong thế giới nham tường nóng chảy chợt vang lên một âm thanh trầm thấp. Nhàm tường nóng chảy tựa như bị điều gì đó tác động mạnh mẽ sôi trào, tạo thành những cái cột hỏa diễm đầy hoa lửa gào thét, dựng thẳng lên. Cuối cùng, bỡ tàn bắn ra nhàm tương đầy trời, mang theo tiếng nổ trầm thấp vang động. Dưới màn hoa lửa do bị nhàm tương nóng chảy tạo thành, hiện ra một cái thân ảnh để trần lửa thân trên ra thịt trần rụi bao phủ bởi một lớp màu trắng nhạt. Kỳ tài, trong tay hắn cầm một cây thước cực đại, nhanh chóng vỗ động, tạo thành đường cong huyền ảo, liền miên bất tuyệt tạo ra những tàn ảnh xung quanh trong cơ thể. Bao phủ toàn thân ầm ầm kích xuống, nham tường thước ảnh như thiên la địa võng, nhanh chóng bị bắn ngược trở ra, thước ảnh được vũ lộng thành nhiều tầng dày đặc, ngay cả nham tường bao phủ bên ngoài cũng không lọt vào một giọt. Trong ngữ nghiêm mặt thế này, làm cho người ta phách cứng lưỡi, nham tương nóng chảy ầm ầm rơi xuống, tóe ra hoa lửa dày đặc, sau đó chậm rãi bình ổn, mà người đứng trên nham thạch kia cũng đang thổn hển. Từ từ dừng việc vũ động thức ảnh. Khi tạo thức cuối cùng tiêu tán, cũng hiện ra trên khuôn mặt già tuổi vẻ mệt mỏi nhưng rất hưng phấn, rõ ràng là Tiêu Viêm đang tu luyện trong thế giới nham tương. Trọng tiếp trong tay không ngừng vũ động, từ viền liền lao một hồi chiến bị nham thạch trảy. Cao mấy trượng đánh xuống như thế, quả thực là khủng bố, làm người ta phải ngưng tụ hết tâm thần đối phó, nếu nó bị nham tường nóng chảy này dính vào người, e rằng thân thể lập tức biến thành thịt nướng, chậm chấm dứt việc tu luyện. Lúc này, trên cánh tay tiêu viêm truyền đến cơn đau nhức, cuối cùng liếc nhìn nguyên trọng tướng đã thấy trên thần thức đã bị nham tường đỏ rực bao phủ, nhiệt lực không ngừng truyền tới, làm trên bản tai hắn trở nên nóng rực, bất quá loại nhiệt độ như thế này đối với tiêu viêm không tính là gì, ánh mắt hắn lại chuyển rời đến. Thân thể không tránh khỏi nhíu mày một cái, chỉ thấy trên thân thể bao phủ toàn bộ hàn dịch của tiêu viêm xuất hiện những vết đỏ đậm, hiển nhiên do nham tương của những cơn sóng nham thạch nhanh chóng bắn tạo thành. Nhưng vì cơ thể của hắn dựa đã được hàn dịch bảo hộ, lên may mắn không tạo thành thương tội gì cả. Tuy thân thể không bị thương, nhưng điều này chứng tỏ, lục hợp su thân thức tiêu viêm vẫn chưa chân chính tu luyện thành công. Như vậy, hắn chưa thể tuy tiện tiến vào trong nhàm tương nóng cháy, mà không bị tổn thương. Sau này, khi chiến đấu với người khác, khi phòng ngự không liền mạch, thân thể không phải là... Đối diện với nhàm tường thế này mà sẽ mất mạng bởi đấu khí sắc bén địch nhân. Như ta dự kiến, lục hợp du thân thước này không phải dễ dàng tu luyện thành công. Tiểu viêm lắc đầu nhẹ nhẹ thở dài than. Dĩ nhiên, đối với tu luyện của mình, tư viêm cũng không lấy làm bất mãn. Hắn cũng không rõ ràng. Trong 15 ngày ngắn ngủi bản thân, tu luyện lục hợp du thân thước đến trình độ như hiện tại, nhanh hay chậm. Muốn tu luyện Tước Pháp đến tận cùng hoàn mỹ, theo hướng dẫn của linh hồn ấn ký trong viền trục, dù thiên phú của Tiêu Viêm cũng có thể đạt được hiệu quả như thế, dù sao đi nữa, đây là đấu khí địa cấp, nếu dễ dàng tu luyện thành công thì thật là một chuyện lực cười. Nhớ lại trước đó khi tu luyện sơ cấp địa giai đấu khí diễm phân phải lãng thước, Tiêu Viêm đã nếm không biết bao nhiêu khổ ải. Trước sau có thể nhắc tới một lượt màng huyền trọng tước cầm trên tay tu giới. Tiêu viêm điểm mũi chân lên nhàm tương nóng chảy, khiến vai hiện ra, song rực ngọc cốt, từ từ kéo dài, nhẹ nhàng rung lên, lướt lên không, tránh khỏi độc vụ trong nhàm tương, hướng về sơn động, trong vách đá lao đi. Đã lửa tháng thời gian kể từ khi tiến vào thế giới nhàm tương này, tiêu viêm cũng không có ra ngoài lửa bước, hắn chỉ ngẫu nhiên tiến lên tầng động phía trên, lời các trưởng lão canh giữ báo một tiếng, để họ biết bản thân hắn không gặp chuyện gì bất chắc. Lửa tháng tu luyện đến mạng ăn mất ngủ, tuy nhiên, buồn tẻ, cô tịch, hiệu quả tu được thì rõ ràng. Hiện tại, đấu khí trong cơ thể tiêu viêm trở lên càng hùng hậu, theo hãn cảm ứng đã từng bước tiến vào cảnh cửa, lục tình đốt hoàng. Hơn nữa không biết nguyên nhân có phải vì tu luyện ở họa thuộc tính, đặc biệt tinh thuần hay không mà đấu khí trong thể lụi tiêu viêm càng thêm nóng bỏng, dĩ nhiên song song đó. Lục hợp su thân thước tiêu viêm trở lên thuần thục tuy chưa hoàn toàn thành công Nhưng ít ra cũng tốt hơn trước rất nhiều khi bắt đầu tu luyện Bảo sở động tiêu viêm cố lên mọi đau nhức trong cơ thể Lập tức khoanh chân đi vào trong trạng thái tu luyện Trong thời gian này hắn phát hiện Sau khi tu luyện lục hấp su thân thước lại lập tức tu luyện Cơ thể có thể hấp thu hoạ thuộc tính mạnh mẽ hơn nhiều Thậm chí khi hòa thuộc tính hùng dũng tiến vào thân thể, hắn có thể ẩn ức nghe được những âm thanh đói khát của từng tế bào và khí quan bên trong, trực lực tự tiến theo từng ngày làm cho thiếu viêm có thể nhận lại chịu đựng sự cô tịch. Hiện tại hắn tấn cấp sắp bước vào trùng châu, một nơi tạng lòng ngọa cương giả như mây, nơi đó không phải là hắc sắc vực cũng không giống gia mã đích quốc. Ở nơi này, bằng vào thực lực hiện giờ của tiêu viêm, có thể rào thoải mái, ngào du, nhưng nơi đó Trung Châu lại là không thể. Tiêu viêm có thể thoải mái, ngào du. Hơn nữa, muốn tử đàn hội, do đàn, táp, tổ chức, kiếm được một trong 10 danh ngạch cũng không phải là đơn giản. Dù sao đàn hội, đấu khí đại lục có rất nhiều luyện dược sư tề tự, sẽ là thiên tài khắp nơi của đấu khí đại lục cùng nhau trành phòng tại đàn hội. Nếu muốn vượt trên những cái thiên Tài nhân vật thiên phú Tuyện dược kinh người này Không có buồn sự chính Tuyệt không có thể lừa điểm hành Thành công Mặc dù thiên phú của tiêu viêm Cũng rất biến thái Nhưng ngay cả giật lão khi tham gia đàn hội năm đó cũng không dám có chút xem thường Tất cả những điều này làm cho hắn Cố gắng trở lên cô tịch xuống tạo động lực truy cầu, lừng cao thực lực, dù sao chỉ khi chiếm được Tam Thiên Diễm Viêm họa, hắn mới hoàn toàn phá giải được ma độc ban trong cơ thể và khả năng cứu rực lão phụ thân mình. niệm hiện lên trong đầu, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi của Tiêu Viêm trở lên kiên nghị, hắn chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục những ngày tu luyện buôn tẻ. Trong thế giới nham tương nóng chảy đầy tĩnh mịch, khái niệm thời gian cũng không tồn tại, nên Tiêu Viêm càng dễ dàng nhận ra tăng trưởng thực lực của mình còn nữa, Lục Hợp dư thân tứ càng ngày càng đi vào quỹ đạo, hết thảy tiến việc nào ra việc đó. Dự theo tốc độ này, cao nhất 2 tháng nữa, Tiêu Viêm có thể đánh sâu vào cảnh giới Lục Tinh Đấu Hoàng. Trong khoảng thời gian này, những tia triệu hoán mơ hồ khó hiểu lại thường xuyên xuất hiện, việc này làm cho Tiêu Viêm rất nguy hiểm. Hiện tại hắn có thể khẳng định sâu trong nham tương nóng chảy, có một vật thần bí phát ra triệu hoán với vận ngạn tâm viêm trong cơ thể hắn. Tuy khẳng định, tiêu viêm không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy thế giới tĩnh mịch, nhưng tiêu viêm vẫn cảm giác được một khí tức nguy hiểm nhạt nhạt ẩn chứa bên trong nham tương nóng chảy Thậm chí, trong khoảng thời gian này, hắn đều tù liệt ở khu vực này, không dám tới nơi khác. Hắn lo ngại phát sinh biến cố, mà hắn không thể tới. Đào Tậu Oanh Oanh cơ sóng lửa do nhằm tường tạo thành ra bầm rơi xuống cuối cùng tạo thành âm thanh thật lớn vàng chồng khiến không sang tĩnh mịch ở bên trong sóng lửa tiêu viềm để trần lửa thân trên sắc mặt ngừng trọng không ngừng vũ động h quyền trọng thước theo quý tíchuyền Diệu tạo thành từng tầng thước ảnh chung trùngiệpiệp lề nhìn bất tuyệt kín kẽ như lưới trời Bào phủ quanh thân, mình đón cơn sóng lửa ập tới. Những cơn sóng này, khi còn chưa tiếp cận, bên trên thức ảnh đã bị một cỗ lực lượng xảo diệu đẩy ra lặng lẽ tiêu tán. Từ xa nhìn lại, bên trong sóng lửa chập trùng điệp điệp. Cuối cùng, cơn lốc xoáy do thức ảnh tạo thành, mà những nàm tường nóng chảy như thác đổ xuống. Khi tiếp xúc với lúc xoáy toàn bộ đều bị bắn ngược trở lại, kiểu phòng ngự kín kẽ như vậy hoàn toàn có thể làm người ta tán thưởng. Tiêu viềm vũ lỗng thước pháp tầng tầng sóng lửa, ánh mắt trật ngưng kết, tự nhiên quát nhẹ một tiếng. Trọng thước trong tay chợt ngừng lại trong khoảng khắc, ngay khi tầng phòng ngự tiêu tán hoàn toàn trong trước mắt. Từng từng ánh sáng rực phóng ra hiện ra từng đạo tàn ảnh. Sao hỏa Tiếng quá to trong thế giới nhan tương nóng chảy. Bốn đạo họa mang. Khổng lồ ước trường mười trượng tư thức pháp rào nhau xuất hiện, tựa như một tấm lưới hơi thô lậu, do thức pháp tạo thành. Bạo phát mà già, chợt bùng lộ gây lên một năng lượng mạnh mẽ, mãnh liệt. Cự nhiên đen tầng tầng giống lượng sinh sôi bất diệt trước mặt, sẽ rách. Huỳnh huỳnh, nhàm thạch nóng chảy rơi xuống. Bắn ra bốn phía, tạo thành một dòng chảy về hướng đông. Trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này xuất hiện ra một ngọn lửa xanh biếc, bao phủ tràn ngập chống lại nhằm tương đang đổ xuống, y nam tương nóng chảy đang rưới trào trên mặt. Trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên niềm vui sướng, chỉ vẹn vẹn chưa tới một tháng, hắn có thể thi triển lục hợp tu thân tước, đánh lứt sóng lửa, chứng tỏ Tiêu pháp đã đạt đến chút thành tựu, tốc độ như thế xem như là cực kỳ nhanh chóng, loại tốc độ này ngay cả chính bản thân Tiêu Viêm cũng không thể dự đoán được. Hít một làn không khí nóng bỏng Từ viêm nhất miệng cười một tiếng Vừa định quay về động nghỉ ngơi Sắc mặt bỗng nhiên Như có cái điều gì đó biến đổi trở mạnh mẽ cúi đầu Nhìn chăm chăm hải phục Nham tương không có điểm cuối Vì ngày trước đó Sâu trong tầng nham tương nóng chảy Chuyển đến một cỗ triệu hoán Hơn nữa cỗ trộn hoán này lần này Mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước Đến tuột cùng phía dưới có cái gì Tại sao ảnh hưởng to lớn Với vấn đạt tầm viêm Gây lên động tĩnh như vậy Đôi mắt tiểu viêm không ngừng lé sáng Sắc mặt biến ảo Trong thời gian này hắn tràn ngập tò mò Với sự triệu hoán không hiểu được kia Nhưng vì cẩn trọng lại không dám tùy tiện so xét Nhưng hiện giờ hắn lại động tâm Có lẽ dưới kia có thứ gì đó Mang đến cho ta bất ngờ ngoài dự kiến Tần này bèn mạo hiểm một phép vậy Trường 890, Hải cốt Thần Bí. Trong lòng đã có quyết định, vẻ so dự trong mắt tiêu viêm cũng chậm rãi thù lại. Cuối đầu nhìn biển Nham Tương kéo dài vô tận, trên khuôn mặt của hắn hiện lên một chút ngưng trọng. Đối với vật ở sâu trong lòng biển Nham Tương, tuột cùng có sự tình gì hắn không rõ ràng. Muốn xâm nhập vào đó phải có thực lực mạnh mẽ dị thường, bởi vì nhiệt độ cực cao cộng thêm áp lực so nhằm thạch nóng chảy tạo thành cho nên những cường giả tầm thường khó có thể chịu nổi. Dựa theo phỏng đoán Thiêu Viêm, muốn đi sâu trong nham tường tự được phải đạt đến cấp bậc đấu tông. Nếu chỉ là đấu hoàn bình thường, đấu khí không đủ để hùng hậu duy trì. Nếu như đi xuống chỉ rằng hoạn phúc khó lường, đừng nhìn Thiêu Viêm là ngoại lệ bởi vì lời vẫn là tâm viêm sinh ra, mà hắn thân là chủ nhân muốn tầm nhập vào bên trong vẫn thoải mái hơn nhiều so với người khác. Đứng trước nham tường nóng chảy, Sau một thời gian chậm ngầm tiêu viêm vùng tay một cái Huyền trọng xích lần nữa xuất hiện trong tay Sau đó tay áo vứt lên Phát huyền trọng xích hóa thành một đạo hắc ảnh bắn ra Cuối cùng mạnh mẽ cắm sâu vào vách núi bên trên Lực lượng mạnh mẽ làm cho huyền trọng xích Cắm sâu vách đá đến mấy thước Ở bên trọng xích tiêu viêm lưu lại một tia linh hồn ấn khí Đây chính là dấu hiệu hắn nhận biết Hắn có thể quay về Dưới tầng tầng nhàm thạch nóng chảy Tầm mắt có chút mơ hồ, lông sâu không rõ, hơn nữa nhàm tường còn xanh xạch. Diện tích vô cùng lớn. Nếu càn rỡ sồng vào bên trong, thì làm sao có thể xác định đúng hướng mà quay về? Nói không chừng càn rỡ như thế làm cho khoảng cách an toàn sát dần, mà có một dấu hiệu để cảm ứng. Mặc dù tình huống bất lợi, tiêu viêm có thể nhanh chóng tìm được lộ tuyến chuẩn xác, an toàn, tháo chạy. Hàn bài hết thảy xong, tiêu viêm mới cảm giác yên tâm, thở nhẹ một hơi, hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể chậm rãi tuôn trào. Cuối cùng bảo phủ hoàn toàn cơ thể, từ xa nhìn lại hẳn thật giống như là bị thiêu đốt bởi hỏa diễm xanh biếc. Phốc đợi đến khi hỏa diễm bao phủ toàn cơ thể, tiêu viêm không trần trừ tinh linh nhảy vụt vào bên trong nham tương sình sịch nóng chảy, tạo thành một luồng bọt khí bốc lên dày đặc, tại bên trong bạo liệt độ mạnh. Nham tương vô cùng vô tận lại một lần nữa trở lên tĩnh mịch, chỉ còn lại hắc xích. Phía trên đang phóng thích ra hắc mang nhàn nhạt, nhạt vào không trung, như một ngọn hải đăng dẫn đường tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy, áp lực do nhiệt độ tạo thành từ bốn phía đã phọt tới như muốn ép tiêu viêm thành thịt vụn, bất quá đấu khí trong cơ thể hắn tuôn trào hùng dũng. Ngăn cách hắn với ngoại giới Cũng là làm áp lực lẫn lực cản Giảm đi rất nhiều Thân hình tiêu viêm thoáng dừng lại Cẩn thận đánh giá một phen xung quanh Khi không phát hiện biến cố phát sinh Trong lòng mới thoải mái thở dài một hơi Sau đó bấm tay bắn ra một luồng Họa diễm vô hình Chậm rãi lượn lờ dần lên đầu ngón tay Họa diễm xuất hiện đột nhiên trở nên nóng cháy mãnh như mẽ Rồi giá ngời lên Sau đó họa diễm hơi đổi hướng cuối cùng cự nhiên thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Viêm, hướng về nơi nhất trong nham tương bắn như thiểm điện. Quýt đốt. Biến cố đột ngột làm cho Tiêu Viêm cảm thấy cả kinh, ánh mắt biến ảo, hắn cắn răng thi triển tất hình nhìn chóng đuổi theo, muốn xem sâu trong nham tương có cái gì phát ra dự lực triệu hoán với vấn nạn tâm viêm đi tới, nhưng điều này Tiêu Viêm nghi hoặc Là vì sao năm đó hắn thu thập vẫn nạc tâm viêm không có xuất hiện cảm giác như vậy Màng theo kinh ngạc trong lòng Thân hình tiêu viêm hóa thành một luồng Họa diễm xanh biếc Tựa như là kính ngư nhập hải Xuyên ca nhằm tường nóng chảy Đặc quánh mà tới Phát ra một đoá hoa diễm vô tung vô ảnh Có tác dụng Như trinh sát so đường Đối với phiến nhằm thạch như biển rộng này Tiếp viêm gần như không hiểu cái gì, hắn chỉ có thể biết tựa hồ chính mình. Lời sinh ra vẫn là tâm viêm, ngoài hắn cũng không rõ ràng sự tình khác. Đương nhiên, cho dù là đại trưởng lão Tô Thiên của lội viện cũng vô pháp hiểu được bên dưới của địa phương nhằm tương này chạy ra cái gì. Trong quá khứ, họ chỉ biết đây là lời bắt nguồn vẫn là tâm viêm và muốn tìm mọi biện pháp phòng ấn cờ động. Ngăn cản nó phá phong ấn mà ra Cho nên tự nhiên không ai chủ động tiến vào trong Sau khi vẫn là tâm viêm bị tiêu viêm thu phục Đại trưởng áo tổ thiên thật có thăm dò một lần Nhưng khi lão thấy nhàm tường như đại hải Sương khổng lồ Khôn cùng sinh ra thì không kiêng kỵ Đành phải lùi người quay đi Dù sao lão không giống như tiêu viêm Có thực lực siêu cường Nhưng dưới sự Thế giới nhàm tường nóng chảy hình thành bao nhiêu tuyến nguyệt, vẫn là cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Vì vậy, lão, chỉ còn cách thu hồi ý niệm tìm hiểu nơi này mà rời đi, chứ vì thế tiêu viêm không thể thu được bất cứ tin tức nào bên trong thế giới này. Hết thầy chỉ biết dựa vào mình mà hành động. Bên trong nhan tương mờ mịt, vô tận đỏ sẫm một màu, đạo hỏa diễm xanh biếc bay lượn xuống, ngừng chóng trở lên hấp dẫn sự chú ý. Bên trong hỏa diệm xanh biếc, khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt ngưng trọng hắn lặn xuống nham tường hơn 20 phút rồi vẫn lạc tâm viêm trước mặt. Vẫn trước sau đi xuống, không có dấu hiệu ngừng lại, điểm này làm Tiêu Viêm càng không dám mở. thả lỏng vì đạn xuống đã sâu liền áp lực xung quanh càng ngày càng khủng bố. Nếu không có lưu ly liên tâm hỏa hỗ trợ, bằng thực lực vũ tình đấu hoàng tiêu viêm tuyệt không có khả năng chống đỡ tới giờ. Nhưng mặc dù là vậy, nhưng mà tình huống hiện tại điều động lưu ly liên tâm hỏa. Cũng cần lượng đấu khí kinh người. Dù lượng hỏa thuộc tính trong nhàm thường cực kỳ đậm đặc, nhưng không thể bổ sung đầy đủ đấu khí đang tiêu hào. Với quy mô lớn, tiêu viêm vẫn có thể cầm cự nhưng mà sớm hay muộn trải qua thời gian dài, đấu khí cũng sẽ hào sạch, mắn còn phải tích trữ đấu khí để trở về trên biển Nham Tương nóng chảy một lần nữa. Từng ý niệm trong đầu tiêu viêm khách thở dài một hơi, tiếc mắt nhìn phía trước, nhìn chóng đuổi theo vẫn hạc tâm viêm, lòng cháo xa cảm giác thương tâm, nếu không chú ý chỉ sợ kết cục táng thân bi thảm nơi này, ước lên nhìn xung quanh một màu đỏ sậm dưới cái loại thị giác đơn điệu như thế, nếu không màng linh hồn ấn ký gửi lên huyễn trọng xích, chỉ sợ Tiêu Viêm đã lạc mất phương hướng, nếu như lạc ở thế giới âm tường nóng chảy này không thể nghi ngờ, cuối cùng chỉ còn một con đường là chết. Viêm cất lên một tiếng than nhẹ, tự sâu trong đáy lòng dâng lên một liềm kinh hãi nhàn nhạt, nhạt, không hiểu dự tình mới là chuyện đáng sợ nhất, mặc dù hắn có vẫn tâm viêm nhưng trong lòng vẫn lên cảm giác vô lực. Cùng thời điểm, tiếng than nhẹ của Tiêu Viêm hạ xuống, Khi mấu chốt lúc lại đầy Vẫn là tâm viêm đang nhanh chóng bay đi Bỗng nhiên dần dần Tốc độ hạng xuống Thế điều này tinh thần tiêu viêm nhất thời rung lên Trong lòng cẩn thận ánh mắt Thận trọng đạo qua tứ phía Đánh giá tình hình xung quanh Dù đã nơi này Có một ít viên hải vực Nhàm tương đỏ thẫm Chạy như cũ Không ta nhìn điểm cuối Nhưng khi nhìn kỹ tùy phía dưới tiêu viêm vẫn là nham tương Nhưng màu sắc có vẻ nhạt hơn một chút Lộ ra một viên nhám thạch ngầm đen làm cho người ta vĩnh viễn không biết được cuối cùng đây là lẽ nhất gì tồn tại thi thoảng một lực thần tình tiêu viêm lộ ra kinh ngạc, nơi này không có chỗ nào thần kỳ chẳng lẽ sự triệu hoán thần bí kia là do nơi này phát tán ra ư? Ngay lúc tiêu viêm đang nghi hoặc, trước mặt đóa hoa vẫn là tâm viêm đột nhiên từ từ bốc lên rồi sinh ra một hỏa nhận huynh sáng đâm xuống. Đạo hỏa nhận này tựa như là một ngọn đèn đường soi Tiểu Dũng vào một địa phương đầy nham tương nóng chảy cách đó không xa, một bản thần bí xuất hiện, chỉ thấy phiến nham thạch nhánh cự nhiên đột ngột lăng lên, sau đó ra hào quang sáng rực, nham tương nóng chảy như là lốc xoáy tiến vào bên trong. Biến cố xảy ra khiến Viêm rất kinh ngạc, liền mang toàn bộ đấu khí thúc dục, hắn quyết định đột ngột phát sinh tình huống. Không thể khống chế lập tức, quay đầu chạy trối chết. Trong nhàm tường nóng chạy có thể phát sinh ra một cạnh huyền diệu thế này, có nghĩa là sức người không thể chống lại, chạy trốn chối chết là lựa chọn tốt nhất mà lý trí mách bảo. Ánh mắt tiêu viêm khẩn trương như gặp đại địch trước mặt, quan sát kỹ lưỡng tình huống xảy ra, rớt cuộc quang đồ. Trong suốt sực sỡ kia hoàn toàn phóng xuất từ bên trong nhàm thạch ra ngoài, vì quang kính bao bọc, đôi mắt chính là lưu ly niên tâm họa trong suốt tạo thành, cho nên hắn tiêu viêm. Không bị cản trở Khi hắn nhìn tới Chính là trở nên kinh ngạc Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ Trước cảnh mà hắn có thể quên được Bởi vì bên trong quần Hảo quang rực rỡ kia không có bất cứ ngoài Thứ gì ngoài một bộ hải cốt trở lên Như xương trắng Phía trên hải cốt Tỏa ra ánh huỳnh quang nhạt nhàn nhạt Nhưng điều chân chính làm cho ti viêm khiếp sợ Chính là ngọn lửa đang phiêu phù Trong khối hải cốt Tiểu viêm lại hoàn toàn quen thuộc, dị thường, bởi vì hỏa diễm này là vẫn nạc tâm viêm. Hơn nữa, tiểu viêm chỉ cần liếc mắt nhận được họa diễm bên trong vầng hào hoang tuyệt không có phải là tâm họa, mà là vẫn là tâm viêm chân chính. Như vậy nói cách khác, vẫn là tâm viêm xuất hiện trước mặt tiểu viêm, lúc này lại chính là một loại vẫn nạc tâm viêm hay sao? Giờ khác này trong đầu tiêu viêm chỉ còn lại một cảm giác mê muội Trong cùng một địa phương Sao lại có thể xuất hiện hai loại dị họa giống nhau Hơn nữa Hai cốt bí ẩn kia là ai Đủ loại thần mỹ khiến cho trong đầu tiêu viêm lẫn lộn với nhau Như tường hồ Mà bởi vì ngay khi hắn mở mịt Đông tóc dự lên Nguyên nhân là một đạo kinh phong nóng chảy đang bị dị bắn tới trên người của hắn Trong thế giới nhan tương không có sinh cơ này thứ nhất có người khác tồn tại tăng tốc ra đầu tiêu diệm cũng hy vọng được kêu một phen tê dại